Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5, cuốn số 2 bội quyền nhân quỷ kẻ đổi bắt vong hồn của tác giả Hoàng Nam. Trong buổi tối ngày mai thì chúng ta cũng đến với lệnh tập cuối của quyền số 2 này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5. Từng tiếng và trầm kịch liệt vang lên ở trong kết giới chính thiên ân cùng Trần Mạnh Ninh sắc mặt tái mét. Đây là lần đầu tiên cả hai người bọn họ nhìn thiết chẳng diện khủng bố như vậy. Đem so với đại chiến nơi chính phủ ngày đó sợ tình đang diễm ra trước mặt thực sự quá là kinh khiếp. Phải làm sao đây? Chúng ta cũng không thể ở mãi trong kết giới này. Trần Mạnh Ninh miệng lắp bắp nói ra lo lắng của mình. Lý Thiên Lăng đương nhiên biết điều đó. Chỉ là hiện tại rút lượng cưng thi quá đông, muốn đột váo vòng vây để tin về phía đại trận phong ấn là điều không thể. Ngay lúc mà đám người còn đang vắt óc suy nghĩ đối sách, thì từ trong hàng ngũ cưng thi, bớt trở xuất hiện mấy luồng lam sắc, lấn ở phía trong còn xuất hiện hai bóng dáng cào lớn một đen một trắng đang chậm rãi bước đến gần. Không ổn rồi, nơi này tồn tại thi linh, còn còn có hấp bạch thi ma. Tề mồn Nguyệt Nghi cả kinh thất sắc hô lên. Lê Thiền Lăng cùng Tuyết Vân lúc này mới chịu nhìn lại. Đập vào mắt của cả hai là nhân diện dữ tợn Ngô quan biến dạng của hai kẻ một năm một nữ. Trên thân còn ăn vận khôi sắp chỉnh thể. Phía trước ngực còn có một chữ đinh được khảm bạc. Chỉ nhìn tôi cũng biết đầy chính phần là cường giả của Đinh Gia ngày đó chiến đấu với thi tộc này. Làm sao bọn họ lại biến thành cương thi? Hơn nửa cấp bậc lại cường hát như vậy. Tuyết Vân là người đầu tiên nhìn ra thân thế của hóc bạch cưng thi. Dưới sự nghi hoạt nàng mở miệng nói một cách vô thức. Lý Thiên Lăng rời núi chưa lâu. Đối với thế sự hay là truyền thuyết bất tử trong huyện môn, hắn so với Tuyết Vân vẫn còn kém hơn nhiều. Tuy trong lòng đất nảy sinh suy đoán những vấn mở miệng hỏi Tuyết Vân như là trồn nàng xác nhận thân thế của hai kẻ kia. Ta nghe nói đại chiến ngày đó ngoài kẻ thoát về báo tin, thì toàn bộ người của Đinh Gia tham chiến đều chết toàn nơi này. Tể khắc sau cùng, Đinh Phổng Thánh dùng chính bản thân của mình dẫn dụ hung huyết thi vương bước vào trận. Kết quả sau cùng không ai biết rõ. Chỉ biết là từ đó thi tộc đổi chủ, hung huyết thi vương cũng chưa một lần xuất thí. Ngay đến đây thì trong đầu của Lý Thiên Lăng liền sinh ra suy nghĩ kỳ quái, nhưng rất nhanh đã lắc đầu phủ nhận. Dở vào sự quả cảm của Đinh Giang ngày đó, hắn không tin bọn họ dễ dàng bị khuất phục, chờ khi lại có biến cố nào đó khiến Đinh Phổng Thánh kia cộng tộc nhân trong gia tộc không có lựa chọn nào khác. Suy nghĩ qua đi, Lý Thiên Lăng âm thầm hít nơi thật sâu, hai bàn tay vững chãi đẻ ép chùi diệt hồn kiếm, liên tục đẩy chân khí trong thân thể quán tâu lên thân kiếm, suy chỉ lực lượng của lúc màng kết giới phong ấn. Bên cạnh hắn, tuyết vần cũng khẩn trương không thôi. Nàng biết thực lực của thi ma cường đại như thế nào. Đừng nói là một thượng dư đỉnh phong như nàng, mà thậm chí ngay cả một kẻ thâm tàng bất lộ như Lý Thiên Lăng cũng tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Ngay lúc mà hắc bạch thi ma cộng với những thi linh từng là người của Đinh Gia tiến tới gần kết giới, thì môn Nguyệt Nghi bất chợt lên tiếng. Ta dẫn dụ bọn chúng san sẻ áp lực với các ngươi, Xích lời thì Tây Môn Nguyệt Nghi lấy ra bộ lá linh phổ rồi nhét vào tay của Lý Thiên Lăng đoạn thì thầm. dưới nó ở lại bên mình, giờ vào nó ta có thể tìm đến chỗ của ngươi bảo trọng. Nói đoạn nàng liền xảy bước lao ra khỏi bên khía giới, mạng cho Tuyết Vân cùng Trần Mạnh Ninh lớn tiếng căn ngăn. Thế các ấy Lý Thiên Lăng đã liền nhấu mày, nhưng mà hung hiểm trước mắt đã cận kề. Hắn không còn có thời gian suy nghĩ đến việc khác. Bóng rãng của Tây Môn Nguyệt Nghi vừa lao ra ngoài tới ngay lập tức, những thị lĩnh mới tới đã dẫn đầu một đám thi khô đuổi theo. Áp lực lên bề mặt kết giới thì có giảm đi, thế nhưng mà rất nhanh lại bị lực lượng thi khí cường đại của Hắc Bạch Thi Ma nhận lên gấp bội. Tiếng nít vỡ liên tục vang lên, ở trên kết giới linh lực của Ngọc Phiến Phu Ẩn xuất hiện vô số vết tràn, cộng lúc này thì khóe miệng của Tuyết Vân diễn ra một dòng máu đỏ. Nói ra áp lực của nàng đang phải gánh chịu to lớn vô cùng Buồn tay gia đi thu lại Ngọc Viễn vô Ẩn tiến hành điều tức Đợi tiểu trận âm dương xói mòn một phần tu vi của chúng Cộng nhau đánh một trận sinh tử Lý Thiền Lăng nhận ra thương thế vừa nãy của Thuyết Vân Lại một lần nữa tái phát Thì liền lập tức kêu gọi lớn Hắn biết cái giới kia nhất định không giữ được bao lâu Cho nên thay vì đối cứng với hắc bạch thi ma Thì chỉ bằng để cho tiết Vân giữ sức Chỉ ít thì như thực sự thất thủ Nàng còn có sức bảo vệ đám người của Trần Mạnh Ninh Cộng với chính thiên nân rời khỏi ra chỗ này Một mình ngươi làm sao mà cả nổi bọn chúng tiết Vân ngắn gường trèo trống có nhọc nói ra Đi thiên vân đưa ánh mắt âm trầm nhìn nàng Nơi đáy mắt lượn lở một tầng quỷ khí đỏ như là máu Khóe miệng gãy nhắc lên lộ rõ sự tự tin Đây không phải lần đầu tiên ta đối mặt với Thi Ma, chỉ là lần này xuất lượng nhiều hơn một chút mà thôi, yên tâm đi. Xất lời diệt hồn kiếm vốn cắm sâu vào trong đất trợt rung lên bẩn bật bài quang nơi thân kiếm bạo khởi, không ngừng tàn mắt tầm bộ kết giới trận pháp. Thiết Vân lần đầu tiên nhìn thấy sự biến đổi nơi đáy mắt của Lý Thiên Lăng có một chút gì đó ngây ngẩn, thế nhưng mà rất nhanh đã khôi phục tinh thần. tù được sự tự tinừ ngực của Lý Thiên Lăng nàng l lớn một chút rồi mới thu tay Ngọc Viến vô ẩn sau khi mất đi linh lực cống chí thì lấc đưa rơi xuống v vợ nằm trên đôi tay thoan mềm của Tuyết Vân khi nhìn Lý Thiên Lăng thêm một lần Tuyết Vân để nhỏ giọng Nếu mà thực sự không thể cùng nhau đi khỏi chỗ này trước khi tiến vào đã cười truyền tín phủ cho cũ Bám Minh nhất định bọn họ cũng đang trên đ đi tới, Đến khi đó là một lần nữa tiến vào năm nơi này thanh trừng. Lý Thiên Lăng biết cổ bá Minh và Tuyết Vân nói là tiếu chủ của thiên trạch phái, cho nên chỉ hư một tiếng mà không đáp lại. Nếu không phải là Tuyết Vân thật tâm cảm tạ tìm tới, hắn nguyện ý không có bất cứ liên hệ nào với người của mũ phái. Tiếng va chạm kịch liệt lại truyền đến từ bề mặt của kết giới, kéo tinh thần của Lý Thiên Lăng trở lại. Cảm nhận được linh lực của kết giới đang công ngừng bị xói mòn. Nội tâm của Lý Thiên Lăng khẽ động. Ngày còn trong hắc ám sâm lâm, Lý Thiên Lăng đã từng đối đầu với Thi Ma. Lần đó tuy không thể diệt được Thi Ma kia, nhưng hắn vẫn có sức chạy thoát. Thế nhưng mà lần chạm chắn này thì khác. Phía bên ngoài kết giới không chỉ có một mà có tận hai Thi Ma. Thực lực của những kẻ này đem so với Thi Ma trong hắc ám sâm lâm. lại chỉ còn hơn trước công kém. Trước tình thế hung hiểm không có còn đường nuôi, tế tiên lăng chỉ còn biết cánh răng trào trống, gắn gượng tiêu hao sức lực của bọn chúng. Ở bên ngoài kết giới hắc bạch Ti ma vẫn đang điên cuồng phóng xuất thi khí, mạng cho những thị khí kia cơm ngừng bị linh lực của trận pháp tiêu hao. Thế nhưng suối nhỏ đâu thể chứa nổi nước sông, đều mạng kết giới của tiểu trận âm dương tưởng như kiên cố, Ây vậy mà này cũng đang dần xuất hiện những viết rắn đứt kéo dài. Nói rõ không chủ được thêm được nữa. Lý Thiên Lăng buông tay đi. phong ấn vì chồng đã bị đinh nghị mở ra. thì vượng chắc chắn cũng sắp tới rồi. Nếu thiền tài không đi thì sẽ không còn kịp nữa. Tuyệt vận ông ngừng thủ huyết có nhọc nói. Nghe thấy những lời kia Lý Thiên Lăng khẽ lất đầu. Ánh mắt lại liếc về phía của Trần Mạch Ninh. Tiểu hồ cùng chính thiên đân rồi đáp. Cùng đi là không thể Ngươi xem bọn họ đi trước ta ở lại bọc hậu Thiên miệng nói ra những lời kia Nhưng trong lòng của Lý Thiên Lăng đang ngạo tâm Một khi đã quyết ý bước vào Thì nhất định phải ngăn cảnh thiêu vương xuất thí Sợi dĩ hắn nói rằng Xác bọc hậu chỉ là để đám đồng bản Phi sau yên tâm rời đi Nào ngờ cả đám lại đồng đoạt Kiên quyết từ chối Không được có đi thì cùng đi nghe vậy sắc mạnh của Lý Thiên Lăng Chầm xuống lớn tiếng rồi quát tiểu hồ Đem bọn họ rời đi cho ta, chủ nhân Tiểu hồ đau lòng kêu khóc Mục đích ban đầu của cả đám là ngăn chặn đinh nghị mở ra kết giới Nào ngờ mọi sự lại diễn biến đến tình trạng này Nếu chỉ là thi khô hay là thi linh Thì bọn họ còn có sức đánh một trận Thế nhưng trước mặt lúc này lại là thi ma Thế cương thi không chỉ cường đại mà còn có trí tuệ khó đối phó vô cùng Đừng có nhị nhằn nữa, nhìn qua cục diện này có lẽ thi vương vẫn chịu ức thúc gì đó, cho nên chưa thoát ra khỏi trận đại phong ấn. Hác bành thi ma này vẫn còn có sức cầm chân chút lát, đừng làm vững tay vững chân của ta. Những lời hung ác nhưng có lý lẽ của Lý Thiên Đăng khiến cho đám người tuyết vân phải cẩn thận suy nghĩ. Hiện tại nàng thân mang thương thí, lại cống thêm người của Trần Mạnh Ninh tu vi thấp kém. Quả thật nếu ở lại chỉ làm vững đường lôi của Lý Thiên Lăng mà thôi. Tiểu Ánh thì nếu thì còn không ra tay cứu giúp, chỉ e là tiểu tử kia không chống cự được lâu hơn nữa. Cách đó không xa, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Ánh vẫn lặng im quan sát. Đến khi nhận ra tình thế của Lý Thiên Lăng ngày càng nguy hiểm, Tiểu Ngọc lúc này cũng không nhìn được mà lên tiếng. Tiểu Ánh lúc này có thể cảm nhận được nguy cơ đang đẻ ép Lý Thiên Lăng Nhưng mà tận sâu trong suy nghĩ của nàng vẫn có một thứ chấn ngang. Nàng thực sự muốn biết tu vi của Lý Thiên Lăng là gì và vì sao hắn có được thực lực nói. Tiểu tử kia dù là chuyển nhân âm dương môn nhưng mà chiên thân lại tồn tại quỷ khí sâu nặng. Nếu hắn tù tà làm với bẩn thanh danh của âm dương môn, ta sẽ giết hắn trước khi hắn bị cưng thi kia xé nát. Hơn nữa đây còn chưa phải thực lực chân chính của hắn đâu. Ta rất chờ mong Lý Thiên Lăng kia bày ra bản lĩnh thực sự của hắn đợi đi. Từ lúc phát hiện trong thân thể của Lý Thiên Lăng tồn tại quỷ khí, thuần khiết, Tiểu Ánh rất cẩn thận suy xét về việc bảo hộ hắn. Nàng tuy nhận ân tình của Tổ sư Âm Dương Môn, nhưng cũng chính vì vậy mà chấp niệm gìn giữ thanh danh của Âm Dương Môn đối với nàng vô cùng quan trọng. Nàng thà để Âm Dương Môn tận diệt trong vinh quang chính phái. Còn hơn là để một kẻ tà tu Với bẩn truyền thường ngàn năm Trở lại với tình huống Phía bên trong kết giới Sau khi suy nghĩ kỹ càng Thì Tuyết Vân nghiến răng Đến kêu gọi người còn lại cùng rời đi Nào ngờ lời của nàng còn chưa phát ra Thì từ phía sau một ổ đất lớn vang lên Tiếng thổi gió phì phủ Gây đó là trong không gian mệt mộ chứng khí Cộng thi khí đặc quánh Một thân đại gia màu đỏ Như là máu lao vụt ra Nhắm đỉnh cổ vòm cái giới mà án ngữ. bên cổ phát sinh mà không chỉ khiến cho đám người Trần Mạnh Ninh giật mình kinh hái, mà ngay cả tìm muội tiểu ánh cũng không khỏi ngỡ ngàng. Vậy lẽ hai người bọn họ án ngữ ở đó đã lâu, thế nhưng mà lại không cảm nhận được sự xuất hiện của đại giả này. Xa yếu. Trần Mạnh Ninh toàn thân căng cứng ngờ cổ nhìn lên, đến khi nhìn rõ bộ dáng cổ kẻ tới thì lấp bắp. Trí Thiên Lăng bị tiếng hét của hắn làm cho chú ý. Lúc này cũng ngờ cổ quan sát Quả nhiên phía bên trên vòng kết giới Lúc này đang có một đại gia án ngữ Nhìn qua đại gia kia Toàn thân đỏ như máu Trên đầu còn mọc một cái sừng dài nhọn hoắt Một cầm máu đỏ ao Vẫn còn đang quan sát kỹ càng Ta còn chưa có muốn trích đâu Ta còn chưa có lấy vợ mà Trần Mạnh Ninh bị ánh mắt của đại gia Xoay mói thì sợ hãy gào khóc Tiểu hộ ở một bên dần tím mặt Bản thân nhỏ nhắn ra Sức biệt miệng của hắn lại Cố không để tiếng dinh gì như là heo bị chọc thiết của Trần Mạnh Ninh đánh đầm tới đại giả. Ở dưới đất lắc bạch cưng thi dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của đại giả cho nên dừng công kích. Ánh mắt đen đạt của cả hai ánh lên một sự cảnh giác. Tình thế rằng co cứ như vậy trôi qua hồi lâu, mãi tới khi Tuyết Vân mở miệng mới bị phá vỡ. Đại giả kia vì sao không tấn công? Lê Thiền Lăng lắc đầu tỏ ý không rõ, sự gần trương cũng dần dấy lên trong lòng. Hắn biết hắc bạch cưng thi vốn có đối phó, bây giờ lại thêm một đại gia xuất hiện. Nếu thực sự cả ba liên thủ thì đám người bọn hắn, một kẻ cũng chẳng mong mà rời khỏi. Đại Pháp Sư nhìn U Linh Thạch bên hông ngài một chút. Từ trong linh phủ nữ quỷ Linh tiếng nhắc nhở, lời của nàng như là cảnh tình đi thiên lăng, nhiều suy nghĩ xấu chuối thắng ẩn hiện. Lý thiên lăng trong lòng mừng dỡ tựa tay nắm lấy U Linh Thạch nâng lên, Quả nhiên nánh mắt của đại giả kia nãy sợ đặt trên U Linh Thạch Ngày khi mà Lý Thiên Lăng nâng cao U Linh Thạch Đại giả lập tức uốn mình xuống gần hơn Như là muốn cảm thụ thức âm khí tinh thuần phía trong Ta đoán không sai, sở dĩ tà vật âm dưới này không tự ý rời khỏi thi huyệt là vì thứ này Âm khí tinh thuần trong U Linh Thạch quả nhiên vừa có sức hấp dẫn Vừa có sức trấn áp đối với nó Nói như vậy đây là lý do đại giả kia tìm tới nhưng không thấn công chúng ta. Thuyết Vân dường như cũng đoán ra điều gì. Mắt đẹp mở lớn rồi hô lên. Lý Lê Thiền Lăng gật đầu xác nhận cái đó cẩn thận cảm nhận sự chuyển biến trong cơ thể của mình. Rồi khẽ thì thầm. đầu tố còn hắc bạch ngô công sôi sục Đây có lẽ chính là cổ xài trong truyền thuyết. Tạo hóa sắp đặt chỉ có thể là tạo hóa sắp đặt mà thôi. Lý Thiên Lăng thực sự không biết nên vui hay nên buồn, bởi lẽ ở trong tình cảnh ngật nghèo, hắn lại có cư duyên tìm thấy hai trong số tam độc, cơ ngỡ chỉ có cầu cứu chứ không thể kiếm. Sự kích động qua đi thì Lý Thiên Lăng thúc ép bản thân bình tĩnh, nhìn hai con tim ma phía bên ngoài vẫn còn đang bất động, trong đầu của hắn này sinh ra một ý, chỉ thấy cánh tay cầm ô linh thạch của Lý Thiên Lăng khẽ phung lên. miếng linh thạch rơi ngay ở bên mép kế giới chỗ đứng cảnh của hắc bạch thi ma. Quả nhiên đại gia bị sự hấp dẫn của U Linh Thạch kéo tới gần chỗ đứng của hai con thi ma. Hắc bạch thi ma kia cho rằng đại giả cố ý tấn công cho nên lập tức triển khai đón đánh. Kết quả một yêu hai thi lao vào nhau tự chiến. Thuyền lộ trận mở ra sinh cư khiến cho đám người của Lý Tiên Lăng không khỏi vui mừng. Khe Lý nhìn về phía đồng bạn phía sau để Thiên Lăng nhỏ giọng nói Nếu thi vương cũng bị thả ra thì đại gia này tuyệt đối chẳng thể đương cử, đâm lao thì phải theo lao, ta không thể để cho đinh nghỉ kia làm đoạn. Tất cả mọi người nhất là hiểu ý của hắn đồng loạt nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Ta cũng đi, ta nữa còn mẹ nó, ai bảo ta xem ngươi là huynh đệ chứ? Trần Mạnh Ninh chỉnh thiên an lên tiếng biết ý của bọn họ đã quyết Lý Thiên Lăng lần đầu tiên là một nụ cười từ khi gặp mặt. Sệt hồn kiếm vùng lên bổ ra một khe kết giới Nhành tay nhặt ô linh thạch dĩ đất lên Sau đó dẫn đầu đoàn người tả sung hữu đột Lao thẳng vào vòng vây của tầng tầng lớp lớp thi khô phía trước Thầm mong có thể kịp lúc ngăn lại đinh nghị làm xét chuyện ngu xuẩn Mỗi người một viên uống vào đi Tuyệt vận vườn tay đưa tới trước mặt của Trần Mạnh Ninh và Trịnh Thiên Đân Hai viên tẩy thi đan Thế đan dựng giúp bài trừ thi độc nếu chẳng may trúng phải Hai người Trần Mạnh Ninh sau khi nhận đan dược thì lập tức uống ngay. Kể đó cũng theo sau Tuyết Vân một đường chém giết lao nhanh về phía tâm của Thi Huyệt. Trong lúc đám người Lý Thiên Lăng đang ra mở rộng đường để tìm đến đại trận phong ấn, thì cách lối vào của Thi Huyệt một đoạn không xa. Bạch Liên Lăng Úng Chính cùng bốn hắc y nhân cũng đang chiến đấu với một đám cương thi. Nhìn qua đó có cả Thi Khô và Thi Linh lẫn lộn. Tà đạo Nhâm Hiệm Có lẽ biết chúng ta bám sắt phía sau cho nên mới cố tình dẫn dụ cương thi tới để cản bước. Đồng tác cổ bạch liên huyền chuyển quét ra một kiếm chém bay đầu của hai thi khô đang lao tới. Tấm vải đen trước mặt tung bay để đổ ra đôi môi anh đào ghép miếm chặt. nhớ tới thân hình của nữ tử đốt qua vị trí của bọn họ vừa nãy, nàng không gọi cả giận rồi nói. Bên cạnh nàng lăng ông chính tiểu sái tín thoái, từng ấn vỗ ra là có một thi khô vong mạng. Phía sau lớp mặt nạ một đôi mắt vẫn còn giữ nét cười nhàn nhạt, nhạt đáp. Đó là tà đào Tỉ nhăm hiểm xào chá là chuyện thường thôi. Lần nữa đuổi tới phải phiền Bạch Liên bội ra tay một phen. Làng công tử không cần phải nhắc đó là chức trách của âm Dương môn chúng ta. Rất lời thì Bạch Liên một lần nữa huy kiếm, đám cường thì trước mắt nhìn qua số lượng đông đảo. Thế nhưng ở trước mặt cường giả như Bạch Liên cũng đang ung chính thì cũng chẳng đáng nhắc. Ngay cả Thi Linh cũng không đương cử quá lâu. Sau khi xử lý tất cả đám người lập tức đuổi theo hướng mà tiên môn Nguyệt Nghi rời đi hồi nãy. Từ lúc này ở trong Thạch Trần Đinh Nghị vẫn đang không ngừng thôi diễn trận pháp. Tờ Đại Trần sản sinh ra phong ấn, Thạch Trần lúc này đắt chuyển từ trận kết sang trận khai. Khe hở nối liền Thạch Trần cùng với Tâm Trần phong ấn cũng ngày một lớn. Cuối cùng thì ước vọng bao đời của Đinh Gia cũng được hoàn thành. Tổ tiên xin ban cho ta pháp bảo Cùng với huyền pháp cổ xưa Mắt nhìn thấy lối vào Tâm trần mở xa Đinh nghị ngựa cổ cười lên ngạo nghĩ cái đó từng bước tiến tới rồi bước sâu vào tâm trần Ở trong khối cầu lục sắc khí thức như là quyền đặc Thi khí nồng đậm như là muốn nút trọn đinh nghị Cứ may mà hiện tại Hắn đã là thượng sư trung cấp Dường khí trong cơ thể so với người bình thường Vượt xa hoàn toàn Bằng không thể nội đã sớm bị thi khí lấp đầy chẳng cần tà vật cung kích cũng chắc chắn phải chết. Từ phía ngoài nhìn vào đại trận phong ấn không quá rộng lớn, thế nhưng càng bước vào sâu sự mịt mù của khí thức ngày càng khiến cho Đinh Nghị ngỡ ngẳng. Hắn nhận ra không gian phía trong vô cùng rộng lớn, mặn trong hắn gia tăng bộ vẫn không nhìn thấy tâm trận ở đâu. Đang lúc mà Đinh Nghị hoài nghi bản thân rơi vào ảo cảnh của trận pháp, thì bất chợt không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Giữa mịt mộ chứng khí cộng với thi khi xuất hiện vô số hư ảnh, kẻ cột tay kẻ mất đầu, bộ dáng thảm thương tất cả đang không ngừng bay quanh Đinh Nghị rồi ra sức gạo khóc cứ như là cố ngăn cản hắn tiến lên. Chẳng lẽ đây là những quỷ hồn chết trận năm đó xem ra đều là tiến nhân của Đinh Gia Trong đầu dế lên sự suy đoán Đinh Nghị thả lòng tâm hồn đối với những tiêu ảnh kia chấp tay bái lại thành tâm dưới nói. Các vệ Thật là người của Đinh Sa, hôm nay may mắn tìm tới nơi này. Sau khi có đường pháp bảo cùng bí tịch trong tay, mai này nhất định trở lại chém giết thị vương báo thù cho các vị. Đói rồi Đinh Nghị các vùng tay ném ra linh phủ để lôi những hư ảnh đang cản lối. Quả nhiên ngay khi mà đám hư ảnh kia bị giặt ra, thì phía cách đó không xa xuất hiện một xoáy khí tức màu xanh lục. Đinh Nghị vừa nhìn thì đã nhận ra xoáy khí thức kia chính là tâm của đại trận phong ấn. Trong lòng vui mừng hắn nhanh chân bước vội, chẳng mất quá nhiều thời gian đã dừng trước vòng xoáy kia. Là u linh kính hay sao? Vừa dừng lại trước xoáy khí ức thì Đinh Nghị đã phóng tầm mắt quan sát. Ở phía trong lúc này xuất hiện một thân ảnh to lớn toàn thân lông tóc bạc trắng. Trên đỉnh đầu còn có một mặt kính hình tròn đang không ngừng thả ra lục quang. Chỉ có điều là lục sắc dường như là có dấu hiệu giảm dần, nói rõ thứ được gọi là u linh kính kia. dần dần khô cạn pháp lực. Ô linh kính ngẩn nơi đây chẳng lẽ người ở phía trong chính là tổ tiên đinh vựng thánh sao? Nghị vốn cho rằng tổ tiên thiết dùng pháp bảo U linh kính trấn áp thiên vương, cho nên thời khắc này mới sinh ra xúc động to lớn. Sau mấy lần bái lại, Đinh hít một hơi thật sâu miệng lẩm bẩm. Tổ tiên cốt linh xin chứng giám cho ta, cung vị muốn phục hưng gia tộc cho nên mới phải làm trái ý của người. Đợi đến khi đồ cường đại ta sẽ dùng ô linh kính này tận diệt thi vương, chứ không cần phong ấn hắn để nuôi mầm tai họa Nhật đá hạ quyết tâm sau khi vái lại thật sâu, tinh nghề dứt khoát bước vào trong xoáy khí ức. Nào ngờ ngay khi mà hắn tiến vào thì xoáy khí ức bất chợt vặn vẹo rồi sản sinh ra một lực lượng bảo kích cường đại. Ngoài phạm vị phía trong thì tất cả khí thức bên ngoài đều bị thay đổi bay tứ tán. Thành dần cách đó không xa cũng bị lực lượng kia đánh nát. nhất thời chàng diện xung quanh xoáy khí tức bị săn thành bình địa. Chuyện này là... Đinh nghỉ toàn thân ngây ngốc nhìn theo U Linh Kính bị lực phản chấn hất tung lên rồi văng ra xa. Chứ để cho hắn kịp hồi phục thần thì suy xét, thì bất chợt một bàn tay lung lá đếch chộp lấy cổ của hắn. Cứu mai Đinh nghỉ thân thủ nhanh nhẹn, tùy tránh được một kiếp nhưng bản thân vẫn bị lực lượng thi khí hồng hậu ngất văng ra xa. Tổ tiên, thân là hậu Duệ của Đinh Sa, Nhận ra sự tình có chút không đúng, đinh nghị hoàng loạn gào thét, mất nhìn đâm đâm vào kẻ toàn thân lông thấp màu trắng, đang chừng lớn hai mắt đỏ ao nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Tổ tiên, người làm sao lại biến thành cương thi? Sau một hồi hoàng loạn đinh nghị cả kinh hô lên, nhìn vào chiến giáp trên ngực của cương thi lông láng có chạm khắc một chữ đinh. Cộng với sự tồn tại của U Linh Kính bên cạnh, Đinh Nghị có thể chắc chắn kẻ đứng trước mặt chính là tổ tiên Đinh Phụng Thánh của mình. Chỉ có đều thức thi khí đỏ như là máu thoát ra từ thân thể kia lại khiến cho hắn nhất thời không thể lý giải nổi. Hắn nào biết được rằng chẳng chí năm đó, Đinh Phụng Thánh cùng tổng nhân của Đinh Gia đã trải qua những gì. Cũng đâu biết tất cả những việc làm của hắn lúc này đang phá hỏng thất thảy tính toán của tổ tiên. Tiếng ngô linh kính rơi trên đất nên là đánh thức sự mê man trong mắt của Đinh Nghị. Khiến cho hắn chú ý rồi đưa mắt nhìn qua Trên mặt đất ô linh kính Sau khi rơi xuống Thì tòa giặt lục quang nhạt nhạt Tất cả như là đan kết vào nhau Rồi chốt lên một mảnh tối tăm Thăm thẳm trên cao Chỉ thấy một màn mờ mịt ảo cảnh Từ từ xuất hiện Phía trong chính là một hồi gió thanh mưa máu Của nghìn năm về trước Phổ thần mau rút khỏi Hoàng Sơn Tổng nhân tử thương vô số Không thể chống cự được lâu Phải đi phổ thân Chia bằng cùng nhau rút về thiên môn Ở đó còn có lực lượng của ngũ phái cầu nhau chấn thủ. Trong cảnh khi thức điên nào một âm một nữ trên thân lưu lại vô su vít thương, hốt hoàng hướng về một lão già đầu tóc bạc phơ rồi nói gấp. Lão đầu kia không ai khác chính là chiến linh đinh phụng thánh trong truyền thuyết, dở vào sức mạnh gia tộc ngăn cản thế lực thi tộc xâm lấn, giúp cho nhân tộc thành công chiếm lĩnh thiên môn. Sau khi nghe thấy những lời kia của con trai thì lão ngựa cổ cười lớn rồi gần dòng. Không thể đi, nếu để cho hùng huyết thị vương tiến qua Hoành Sơn, thì sinh linh đổ thán, thay nhận ủy thác của ngũ phái nhất định trấn thủ nơi này. Quyết không thể để cho thi vương đánh tới thiên môn, lần nhì, linh nhì đinh ra chúng ta, dù sao thì cũng là đại gia tộc. Dù sao thì cũng là đại gia tộc của huyền môn chính phái, nhất quyết không được co dầu rụt cổ. Thiên môn còn nhân tộc thỉnh, thiên môn mất nhân tộc vong tử chiến đến cụm. Người khỉ như là thái sơn áp định của Đinh Phụng Thánh Như tuổi thúc chiến ý của tộc nhân Ai nấy dù thân mang trọng thương Nhưng vẫn cắn răng rạn rận Tối kháng lại sức công kích to lớn của thi tập Đinh Phụng Thánh Chỉ dựa vào ngươi mà muốn ngăn ta Cách đó gồng xà Hùng huyết thi vương toàn thân như nhớt huyết dịch Từ từ bước lên phía trước đại quân Phóng tầm mắt nhìn về Phía toàn quân đinh ra mở cười gần Đinh Phụng Thánh cảm nhận được Sự uy áp của thi vương Nhưng mà không nao núng, cũng chẳng không đáp lại mà còn chủ động triển khai. Chỉ thấy tổng nhân của Đinh Gia chia ra lầm hai ngà, vậy lại đại quân của thi tộc. Tuy số lượng ít hơn nhưng mà dường như Đinh Gia sớm đã có bố trí, từng tổng nhân rất nhanh đã án ngữ tại một điểm. Phía dưới chân của bọn họ cũng xuất hiện tinh quang, bay chấn. Hôm hết thi vương lướt mắt nhìn nhận ra ý đồ của Đinh Gia, thế nhưng mà ngạo khí của một thi vương không cho phép hắn sợ hãi. Khét gần dòng hung huyết thi vương lớn tiếng, lệnh cho thị chúng của gia như là ông vỡ tổ, ý đồ công phá đại trận xung quanh. Từng tiếng chấn động liên miên bất tuyển vang lên, lớp kênh giới mà hơn ngàn nhân tộc của Đinh Gia đồng lòng góp sức liên tục rung lắc kịch liệt. Từ quái miệng của tất cả mọi người bắt đầu diễn ra máu đỏ, nói rõ áp lực kinh khủng mà họ đang phải gánh lấy. Ở phía trong hung huyết thi vương nhìn thấy tất cả đôi mắt đỏ như là than hồng khẽ hít Khói miệng như nhấp huyết dịch nở ra một nụ cười khinh miệt Bước chân cũng dần dần đến về hướng của ba cha con Đinh Phổng Thánh Cây giới đại trần có thể miễn cưỡng lưu lại đám thi linh cùng thi ma hợp sức công phá Nhưng nếu thi vương kia xuất thủ chỉ e là Nét mặt của Đinh Lân con trưởng của Đinh Phổng Thánh tỏ rõ sự lo lắng Đình lệnh cũng không phải ngoại lệ nàng lần đầu tiên theo phổ thân chiến đấu nhất thời bị chàng diện thàm thiết dọa cho sợ hãi diện thích đạo tâm của cả hai sắp vỡ nát Đinh Phùng Thánh kết thở dài đoạn nói thân là pháp sư quyết không kinh khiếp trước đạo vật là kẻ tu đạo thì không sợ tuấn đạo đại đạo vô biên bờ cũng là đích đích cũng là bờ chỉ cần trong tâm có đạo ắt chúng hỗn nguyên át thằng thần vị nói rồi Đinh Phùng Thánh nhún người lao đi Ủa linh kính trong tay lão bay lên thả ra lục sắc quang mang, đại thỉnh. Từ trong lục sắc một cửa thú mình rắn đầu rồng xuất hiện, đem những cường thị cản đường cắn chết. Mở ra một đường nhắm thẳng hung huyết thiêu vương đang chậm rãi tiến bước phía trong. Hai người đinh lân đinh linh nghe thấu những lời kia toàn thân bựng lên chính khí mãnh liệt. Tời khắc này đạo tâm của cả hai vững tựa thái sơn cứng như bản thạch. Sống chết với họ như là mảnh phổ vân Quấn quanh hoàng sơn trót phót Có thì cùng cây cỏ vui chơi Tán thì theo gió trôi về Chân trời tít tắp Đạo với họ lúc này là vậy Bờ là đích, đích cũng là bờ Một lòng thế thiên đó mới là hành đạo Đi cùng phụ thần Tiến lui đồng dạng Đình lần huy kiếm lao lên Sau đinh phụng thánh Một nhà ba người nhắm ngủ huyết thiêu vương Ở phía trong đại trận kịch chiến Một trận lòng trời lở đất Tiếng kêu diện đào đớn của nhi tử đinh ra thẳng thốt, hòa lẫn với tiếng gầm rú tuyệt vọng của hung huyết thi vương. Huyết lãng tường bày như là mưa tuyết thi độc cũng thấm đẫm trên thần sắc phạm nhân. Trong hư ảnh trói lòa từng dòng thi huyết đen đặc công ngưỡng bao quanh thi thể của Đinh Phụng Thánh. Thời khắc nét mạnh kinh đỉnh kia sắp bị thi huyết che đẩy. Trong mắt Đinh Phụng Thánh khẽ đảo, liếc nhìn về phía thân thể của Đinh Lân Đinh Linh, Cây đó lão ngựa cổ lên trời mà gạo thét. Thiên địa khai nguyên chú bắt cử kính U Linh, phòng thì vây yêu nghiệt, định quỷ diệt tà tinh, cấp tốc thi lệch, phòng. Thành ẩm chú ngữ vang diện nhìn là sấm trầm, cái đó ảo ảnh U Linh kính xuất thiện viết giặt nứt, cấp tốc xoay tròn rồi thả ra lục sắc, đem thân thể của Đinh Phổng Thánh cùng thi huyết còn lại, của hung huyết thi vương bao trọn Không cảnh phía bên trong hư ảo bất chợt biến đổi, Gió tành mưa máu phía bên trong chẳng còn Tồi lại là một mảnh hoang vu xưng trắng mộc nát Hóa thành ụ đất Từ trong mảnh hoang vu ấy Một cử thú thân rắn đầu rồng chốc chốc uốn lượn tiêu mắt to lớn hướng về phía xa xăm Nơi có một điểm lục quang Vẫn còn đang xoay vòng trên đầu một người Nhìn thấy đây Thì toàn thân của Đinh Nghị phát xuân Bởi người kia không ai khác Mà chính là tổ tiên Đinh Phụng Thánh của hắn Kẻ bây giờ đây thất thi biến trở thành một hung huyết thi vương thứ hai và ô linh kính kia có lẽ là thứ phong ấn sau cùng mà lão khổ tâm sắp xếp. Mẫu đích là để chấn nhiếp bản thân, không thể để một đời chính linh của Âu Lan dị giới xoay gươm giết chết đồng loại của mình. Tổ tiên Tam Nhất là những gì vừa trải qua, tinh nghị hồi hận gạo lên biết bản thân đã phá hữu cấm chế của ô linh kính Khiến hiện tại mọi thứ chẳng thể vãn hồi Hắn vội vàng từ dưới đất bỏ dậy ý đồ chạy trốn Thế nhưng tất cả đã muộn Máu của hắn đã sửa trôi công trạng của Đinh ra Chiến lĩnh Đinh Phổng Thánh đã công còn Hiện tại chỉ còn là một hung huyết thi vương ở đó Dâm đạp lên thân sắc của hậu nhân Ngờ cổ gầm thét những tiếng cuồng loạn Thật không ngờ kẻ bị vây nhốt trong lại chính là chiến linh Đinh Phổng Thánh Sau khi thất gọi vòng vây của cương thi đám người của Lý Thiên Lăng buồn chân mà chạy Chỉ có điều ngay khi tích gần tâm của Thi Huyệt thì sự tỉnh bên trong đã phát sinh Tất cả gì tưởng ảo ảnh vừa nãy bọn họ cũng đã nhìn rõ một một Tuyết vận là người tỏ tường truyền thuyết năm xưa cho nên thời khắc này mới sinh ra chấn động tâm lý kịch liệt như vậy Không có gì lạ Ngay lúc người nhận ra hài thì mà phía ngoài là người của Đinh Gia ta đã có suy đoán này Chỉ là không dám tin một chính linh như Đinh Phổng Thánh là có thể trở thành một hung huyết thi vương đời tiếp theo mặt thôi. Xem giả lão không còn lựa chọn nào khác. Cái chết lưới sách là điều dễ hiểu. Lý Thiên Lăng mở miệng cảm thán, thuyết vân sau một hồi trầm tư thì nhọn giọng nói với toàn người. Thi vương đã xuất thế chúng ta căn bản là không ngăn được. Chức giày khói đây đợi lực lượng của ngũ phái tới sẽ tìm cách để tiêu diệt. Nói rồi nàng liền lưng tay ra hiểu cho đám trần mạnh ninh chậm rãi rút lui, tránh gây ra động tính thu hút sự chú ý của thi vương Đinh Phụng Thánh. Nào ngờ còn chưa tín được mấy bước thì giật mình nhận ra, đi tiền lặng căn bản không hề nhúc nhích. Người còn không mau đi ở đó tìm chết sao? Chúng ta tuyệt đối không thể là đối thủ của thi vương. Ta biết, biết sao còn đứng đó? Tuyệt vần khó hiểu câu mày Lý tiền lặng âm thầm cười khổ. Kỳ đó nói ra một câu khiến tất cả không khỏi kinh ngạc. Các người quên những lời vừa nãy của Đinh Phụng Thánh rồi sao? Tuyển nhân biết công thắng vẫn đánh, ta há lại tham sống sợ chết. Người của âm dương môn là kẻ đuổi bắt phong hồn, chỉ cần là tà vật làm ra chuyện ác, hế gặp liền giết không chết không ngừng. Nói đến đây Lý Thiên Lăng ngừng lại một nhịp, mấy người còn lại có chút nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của hắn, Lúc này mới hiểu ra vì sao Lý Thiên Lăng không rời đi cùng họ. Từ khi nào mà Thi Vương kia lại tiến lại gần chúng ta như vậy? Trần Mạnh Ninh là người đầu tiên sợ hãi lên tiếng. Tuyệt vần hít hời thật sâu rồi nói ra suy đoán của mình. Có lẽ Thi Vương Đinh Phổng Thánh đã cảm nhận được khí thức của chúng ta. Vừa nãy chúng ta di chuyển đã khiến cho lão chú ý. Nói như vậy nghĩa là chúng ta không đi được sao? Trình Thiên Ẩn toàn thân phát run. Nhìn về phía sau thân thể lông lá của vương Đinh Phong Thánh mà lấp báp, Thiến Vân lộ rõ vẻ khẩn trương, tay siết chặt ngọc vô ẩn, nhẹ gật đầu, cùng đi không thể. Nói đoạn nàng liếc mắt nhìn về phía của Lý Tiên Lăng, đến hiện tại Thiến đã hiểu vì sao vừa rồi Lý Tiên Lăng không chịu rời đi, xem ra tiểu tử này đã nhận ra bí mật của vương Đinh Phong Thánh, muốn dùng bản thân của mình kéo dài thêm chút thời gian. cho nàng và đám đồng bạn rút lui trước. Ngay lúc đoàn người căng thẳng đến cực điểm thì phía bên kia thì vương Đinh Phong Thánh bất chợt gầm lên một tiếng long trời lở đất. Lý Tiễn Lăng lắc đầu bính đôi thấy rõ vội vã giọng phân phó, "Đưa họ rời đi nhanh lên." Xét lợi thì hắn cũng chẳng để ý xem đám người có nằm theo hay không, một mình một kiếm tiến từng bước về phía thiên vương đang cuồn cuộn phía xa. Tiêu từ kia bị đên sau, Hắn dù cho có ẩn dấu thực lực cũng chắc chắn không phải là đối thủ của một thi vương. Cách đó không xa Tiểu Ngọc lo lắng nói. Tiểu Ánh nét mặt lúc này cũng ngưng chẳng thấy rõ. Nàng cảm nhận được thi khí cường đại toát ra từ tâm trận phong ấn. Câu biết Lý Thiền Lăng đang làm chuyện ngu ngốc nhưng mà nội tâm lại âm thầm cổ vũ hắn. Nàng thực sự mong chuyển nhân của âm dương môn này bước trên con đường chính đạo Mà để làm được điều đó thì hắn chỉ có thể đối diện yêu tà, chứng minh đạo tâm, thể hiện tinh thần trừ ma về đạo của âm dương môn. Chiến đấu chân chính cuối cùng cũng tới, Tiểu Ngọc muội nhất định không được liều mạng. Ta mạng ơn âm dương môn, rồi chết cũng không tiếc nhưng mà muội thì khác nhớ kỹ lời của ta. Tiểu Ngọc cảm thấy được sự nghiêm trọng trong lời nói của Tiểu Ánh, ánh mắt đẹp ánh lên một sự lo lắng nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Khói bội nơi tâm trần lắng xuống, lột quang nơi u linh kính cũng dần ảm đàm, nơi đó lúc này chỉ còn một thân ảnh cao lớn. Ngờ mặt lên hít sâu tư vị của sự tự do, đôi mắt đỏ như là than xuyên qua hắc vụ. Nhìn chầm chầm và dáng người lẫm lệ tăng từng bước tới gần. Ta kính ngươi một đời hành đạo đến cuối cùng vẫn thủ vững đạo tâm, chỉ là vận mệnh trêu ngươi khiến cho một chiến linh lại biến thành tà vật. Tới đây, ta nguyện siêu độ cho ngươi. Trường kiếm quyết ngang rạch ra một khoảng để lộ ra sắc mặt lạnh như xương đêm, cộng với một đôi mắt đỏ quạch của một nhân quỷ. Lý Thiên Lăng đứng đó diệt hồn kiếm trong tay run lên bẩn bật. Sắc hồng của kiếm khí nói rõ vừa bắt đầu, hắn đã điều động lực lượng của quỷ thân. Đám người tuyết vân ở phía sau lưng của Lý Thiên Lăng, dù không biết quỷ khí trên thần của hắn bắt nguồn từ đâu, Nhưng mà nhận ra chiến đấu còn chưa bắt đầu Mà hắn đắp bày ra toàn lực Cả đám không khỏi hít vào một hơi khí lạnh Tớ biết kịch chiến trước mặt không phải là những kẻ họ có thể trên chân Tiểu hộ đưa mạnh ninh cùng thiên ân rút lui ra xa một chút Những cương thi phía bên ngoài có lẽ cũng sắp đuổi tới Đánh đường thì đánh cầm đánh được thì phải lập thức rời khỏi Để người của thiên trạch phái tìm tới Dẫn đường cho họ tới chỗ này tiếp ứng chúng ta Nhìn thấy thì khi nồng đầm như lật thủy chiều cuồn cuộn tuyết vân nhẹ giọng phân phó, đám người còn lại cũng biết nếu mà còn lưu nải sẽ làm vướng tay vướng chân, cho nên đồng loạt gật đầu, chỉ là bọn họ không rời đi ngay mà án ngữ ở phía sàn lò nắng nhìn qua. Phía bên kia đinh phồng thánh toàn thân lông tóc bậc trắng dựng nên. Khoai miệng nhờ nhớp thi dịch há lớn gầm thét, có lẽ ý thức của một chiến linh đã bị ngàn năm tẩy rửa. Hiện tại trong lão chỉ còn lại một sự điên cuồng cùng giá tính của một thi vương. Tiếng bước chân cày sới trên nền đất thổ cứng vang lên, thân hình to lớn mạng chiến giáp như là cuồng phong. Trong chấp mắt đã tới ngày trước mặt của Lý Thiên Lăng, khiến cho hắn có chút kinh khiếp. Thành âm trói tài kéo theo những tiên lửa đỏ bắn ra từ tứ phía. Bàn tay cứng như sắt đá của Đinh Phùng Thánh trực tiếp đập lên diệt hồn kiếm, Chỉ thấy thân hình của Lý Thiên Lăng như là diệu đất dây, vàng ra xa một đoàn. Công may phong vân bộ pháp tinh diệu, thời khắc thân thể sắp va đập xuống nền đất. Lý Thiên Lăng đạp không vận mình, diệt hồn kiếm cắm sâu vào nền đất, tạo thành những điểm tiểu níu kéo thân thể của hắn dừng lại. Sức lực quả nhiên là cường đại. Bình ổn lại thân hình Lý Thiên Lăng một lần nữa đứng lên, tia máu đỏ vằn về nơi nhãn cầu nở rộ. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh khớp. Thiên Lăng không sao chứ. Sau khi phân phó cho đám tiểu hổ Tuyết Vân cũng nhanh chân lao tới, song vài với lại Lý Thiên Lăng. Thế nàng không chịu rời đi Lý Thiên Lăng chỉ hừ một tiếng, chứ không đáp lời của nàng. Ánh mắt vẫn đặt trên thân thể to lớn của Đinh Phùng Thánh phía bên kia. Hướng theo ánh nhìn của hắn, Tuyết Vân lo lắng hỏi lại, làm sao đấy? Không biết. Lý Thiên Lăng tùy tiền đáp, Tuyết Vân biết thắn không biết nói đùa cho nên càng thêm khẩn trương. Ngọc Yến vô ẩn trong tay bừng lên linh lực, sẵn sàng đón đỡ công kích tiếp theo. Chẳng để cho cả hai chờ đợi quá lâu, Đinh Phùng Thánh bên kia một lần nữa gầm rú lao tới. Trước áp lực to lớn của lão, Lý Thiên Lăng khẽ liếc nhìn Tuyết Vân rồi thi triển bộ pháp tránh né. Cả hai mỗi người một phía thoát khỏi công kích. Lý Thiên Lăng còn chưa kịp định thân thì lực lượng thi khí kia lại một lần nữa ập tới. Biết bản thân có né tránh ngắn vội vàng vung tay ném ra linh phủ. Điều động khí thức âm dương bày ra đồ án âm dương hóa kính. Chỉ thấy lực lượng thi khí đánh trên mề mặt của âm dương hóa kính phát ra tính động to lớn. Không tới một khắc đã đánh nát đồ án lại một lần nữa nhằm ngực của Lý Thiên Lăng lao đi. Mặt đất ngay vị trí Lý Thiên Lăng vừa đạp xuống bị cây sới một mạng. Cách đó mấy bước Lý Thiên Lăng thở ngắt ra một hơi, thầm kêu lên may mắn. Vừa nãy khi mà đẩy ra ầm rừng hóa kính ngăn cản một kích kia, Lý Thiên Lăng cũng không biết có thể ngăn cản quá lâu, cho nên nhanh chóng chuyển thân tránh né. Bằng không lĩnh chọn một kích vừa rồi cổ thi vương, hắn chắc chắn phải chết. Thế nhưng mà ngay thời điểm Lý Thiên Lăng tưởng mình đã thoát khỏi nguy cơ, Thế bất chợt phía bên kia, Tuyết Vân kêu lên một tiếng thẳng thốt. Phía sau ngươi. Thanh âm của Tuyết Vân còn chưa dứt thì từ đằng sau đầu của Lý Thiên Lăng nổi lên một trần âm phong sặc mũi tanh tưởi. Tiếng thổi lưỡi phì phò vọng lại như lầm muốn báo ra danh tính của kẻ tới là ai? Cổ xà. nội tâm của Lý Thiên Lăng như là con đá tảng đẻ ép. Trong đầu xuất hiện hình ảnh của cổ xà vừa nãy. Trường kiếm trong tay vốn muốn quét về đằng sau, ngăn đón nhưng mà ngạt nỗi, trào thù của thi vương Đinh Phổng Thánh ở ngay trước mặt. Hắn dù nhanh đến mấy cũng chẳng thể trước sầu đối địch. Hai tiếng chấn động cũng là lúc vang lên, thân thể của Lý Thiên Lăng bị phần chấn đánh bay ra khỏi cát bội. Hai mắt mơ hồ liếc nhìn về vị trí vừa nãy, trong lòng vẫn không thể tin, bản thân có thể sống sót sau công kích vừa rồi. ta Linh Tri Lực Nhìn ra phía bên trong cắt bụi Đang có một tầng kết giới Được tạo thành bởi tà linh chỉ lực Lý thiền lặng không khỏi nhú mày lầm bẩm Đáp lại hắn lúc này Là một tiếng dinh dị thống khổ cái đó lại là một lần dư ba kéo qua Chỉ thấy hòa tiết đầy trời Bay tán loạn Phía bên trong ẩn ẩn bóng dáng Của một nữ nhân xinh đẹp Y phùng đón gió tung bay Đăng ra sức kháng cự lực lượng thi khí cường đại Từ nắm đấm của thi vương Là tà tinh ở trong Thúy Thanh Lâu. Cách đó không xa, hai mắt của Tiểu Hồ chừng lớn nhìn vào bóng dáng xinh đẹp vừa xuất hiện. Trần Mạnh Ninh cũng đã từng nhìn thấy Tiểu oánh cho nên mồm miệng cũng sớm không ngậm lại được. Nàng ta sao lại ở chỗ này? Kinh ngạc hồi lâu Trần Mạnh Ninh kéo áo của Tiểu Hồ mà hỏi. Tiểu Hồ liền nhăn nhó mà đáp. Làm sao ta biết được nhưng mà nếu nàng ta ra tay giúp chủ nhân của ta thì át hẳn không có ý báo thủ đâu. Báo thủ, báo thủ cái đầu Ngươi đó tiểu tử Còn không mau rời khỏi chỗ này Chiến đấu kia ngay cả ta còn không xứng Tham gia chứ đừng nói là ngươi Ngay lúc tiểu hồ Và Trần Mạnh Ninh ngây ngốc nép Một bên ổ đất quan sát Thì từ phía sau lưng của bọn họ bất chợt vang lên một thanh âm Lênh lạnh, tất cả giật mình Quay đầu lại nhìn thì nhận ra kẻ tới là tiểu ngọc nha hoàn của tàn linh tiểu oánh Người cũng tới Ngày gặp mặt trong thanh thuyết lâu, Tiểu Hồ đã ăn hài cái tát của Tiểu Ngọc cho nên nhớ rất rõ. Vừa nhìn đã nhận ra thân phần của nàng ngay. Tiểu Ngọc không thèm để ý tới nó. Ánh mắt liếc nhìn Trần Mạnh Ninh cầm chỉnh thiên ân. Tì tì của ta phải bảo hộ các ngươi rời khỏi chỗ này. Đi thôi. Chúng ta không đi. Tiểu Hồ liền trên ngang. Tiểu Ngọc quắc mắt quát. Dựa vào một yêu linh một trung sư mà một kiếm khách như ba người. thì có thể giúp được gì, ở lại chỉ khiến cho bọn họ phân tâm, ngoan ngoãn rời khỏi chờ đời cứu viện mà vị tỷ tỷ kia vừa này đã nhắc tới đi. Nghe thấy những lời kia thì Trịnh Thiên Ân nên là nhớ tới điều gì, vội vã gật đầu. Đúng vậy, chẳng phải vừa nãy tuyết phân tỷ nói người của Thiên Trạch Phái đang tới sao. Lối vào thi huyệt này khó đi, chúng ta ra đó dẫn đường cho họ. Tiểu Hồ dù không muốn nhưng mà cũng chẳng thể phủ nhận việc thực lực của bản thân nó yếu kém. Chẳng thể giúp được gì cho Lý Thiên Lăng. Sau một hồi chậm mạc rút cuộc Tiểu Hồ cũng nghe theo phần phó vừa nãy của Tuyết Vân. Ngoan ngoãn bảo hộ Trần Mạnh Ninh cùng Trịnh Thiên Đân rời khỏi thi huyệt, chờ cứu Bình tới. Chờ một chút. Đang lúc mà đám người định rời đi thì Trần Mạnh Ninh chợt lên tiếng. Cây đó nhanh trần tiến tới một điểm sáng màu xanh lục đang lập lòe. Đến khi hắn đem vật kia nhặt lên, tiểu hồ mới lên tiếng. Là thứ phong ấn thi vương kia sao, nhìn qua rất giống với ồ linh thạch trong tay của chủ nhân. Đây khẳng định là thứ tốt, rồi đem theo đi. Tiểu hồ biết trần mạnh ninh kia chẳng những hám sắc mà còn hám tài, cho nên khinh bỉ cười một tiếng, cây đó thì thúc giục hắn nhanh chóng lên đường. Lăng công tử xem ra chúng ta đến chậm một bước rồi Thi vương đã bị tà đạo thả ra. Cách vị trí chiến đấu một đoạn không xa, đám người Lăng Ông Chính cùng Bạch Liên cuối cùng cũng đuổi tới. Sự tường vừa nãy bọn họ đều cảm nhận được chỉ là khoảng cách khi đó quá xa cho nên nhất thời không rõ thực hư. Mãi tới khi tiến tới nơi này thì mới hay Thi vương đã thực sự xuất thế. Lăng Ông Chính dường như đoán trước được tình huống phát sinh Nhưng vẫn tỏ ra thẳng thốt đoạn nói, tham vòng của đám người kia không nhỏ, vậy mà lại muốn khống chế thi vương sao, huyền môn sắp tới e rằng không có ít sóng gió nổi lên. Rất lời Lăng Ông Chính thơ mắt liếc nhìn thái độ của Bạch Liên, quả nhiên biểu cảm của nàng không làm cho hắn thất vọng. Hiện tại phải làm như thế nào? Bạch Liên nhớ mày hỏi, Lăng Ông Chính bày ra một nét mặt không cam tâm mà đáp, Vốn nghĩ có thể ngăn cản tà đạo thả ra thi vương, thật không ngờ vẫn chậm một bước. Xem ra sự việc đất ngoài tầm kiểm soát của ta và mội, trở về thông chi cho giới huyền môn cùng nhau hợp sức mới mong trấn áp được thi vương. ngay rồi Lăng Ông Chính lại phóng tấm mắt nhìn về phía của Lý Thiên Lăng, đang chật vật đón đánh cầu xà phía bên kia, khoai miệng khét cong lên một nụ cười xào quyệt. Còn nhớ ta đã từng nói với muội nơi này cũng tồn tại một người của âm dương môn chứ? Bạch liền nghe hắn nhắc đến vấn đề này, thì hai mắt lé sáng, nhìn sang nhìn là muốn hỏi kẻ kia rút cuộc ở chỗ nào. Lạng ổng chính mỉm cười chỉ tay về phía thân ảnh của Lý Thiên Lăng, đang tả sung hữu đột trong hắc vụ mà nói. Là hắn Lý Thiên Lăng? Cái gì? Bạch liền hai mắt chừng lớn hỏi lại như là sợ vừa nãy bản thân đã nghe nhầm, Mãi đến khi Lăng Úng Chính xác nhận một lần nữa, đôi mắt đẹp của nàng mới bụng lên lửa giận. Ngọc Thù trắng nón xiết chặt, âm cực kiếm. Chuyện xảy ra trên phong vân sơn đêm đó, Bạch Liên biết chẳng được bao nhiêu. Tin tức ngụ phái đem người lên núi cũng bị giấu kín. Thông tin Bạch Liên có được chỉ là những lời nói như đã giao sắc bên mép núi đêm đó. Cái tên Lý Thiên Lăng tự miệng Lục Vĩ Thiên Hồ phát ra vẫn luôn ám mạnh tâm trí của nàng một năm qua. Bạch Liên vốn không muốn tin Lý Thiên Lăng là kẻ đứng sau mọi chuyện. Đến nằm mơ nàng cũng muốn đối diện Lý Thiên Lăng để mà chất vấn một hồi. Nào ngờ ngày hôm nay thực sự đã tìm thiếng hắn. Đã vậy lại còn trong tình cảnh như thế này. Xem ra mọi chuyện phát sinh điểm đó đối với Bạch Liên đã không còn gì cúc mắc Sau một hồi chầm mặt với những cảm xúc đan xen Bạch Liên xoay người nói với Lăng ung chính. Thi vương kia thực sự khó đối phó. Viện Lăng công tử trở về thông chi cho toàn bộ Diĩ Huyền môn để bọn họ cử tinh anh cổng nhau vây giết còn Bạch Liên muội thì sao Lăng ông Chính tỏ ra lo lắng hỏi Bạch liền nhích một hơi thật sâu ánh mắt đặt trên thân ảnh của Lý Thiên Lăng mà gẩn rọm Thanh lý môn hộ danh tiếng của Â Dương môn không thể để cho tin khốn kiểu với bẩn nói rồi Bạch Liên chắp tay bái biệt năng ông chính Sau đó thi triển thân pháp lao nhanh Về phía trận chiến mà không hề nhận ra Nét mặt của Lăng Ông Chính Đang từ từ ủy khuất chuyển dần Sang nhăm hiểm Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau Đợi cho các ngươi quần chín mệt mỏi Ta sẽ ra tay thu lưới một mẻ Rất lời Lăng Ông Chính Dùng sức vân vê tòa tháp đen kịt Đang tỏa ra quỷ khí nồng đậm Trên tay Nhẹ nhàng hướng thẳng khoảng không mịt mù mà nói Đi đi tùy cứ ứng biến Chị thấy một bóng người từ trong hắc vụ lao đi rất nhanh quỷ khí nơi thân tỏa tháp cũng ngày một đập lại Cứ như ở phía trong đang vây nhốt vô số oán linh ác quỷ vậy Trở lại với trận chiến tiểu ánh sau khi xuất hiện liền bám giết lấy thi vương dây dưa Mặc dù Đinh Phùng Thánh chỉ thừa hưởng thi huyết của hung huyết thi vương Nhưng mà tu vi cổ bộ chuyến linh khi còn sống đã bị lão chuyển đổi thành lực lượng thi khí Nếu đem so sánh thì Đinh Phụng Thánh cũng chỉ kém một chút so với hùng huyết thi vương, ngày đó mà thôi. Thành thử là tuy tiểu ánh thân là một là linh ngàn năm, tự vì cũng xem là cường đại. Thế nhưng mà để so sánh với một thi vương Đinh Phụng Thánh thì thực là không đáng nhắc. Không ít lần tiểu ánh phóng xuất tả linh chi lực đan thành kết giới hòa tuyết, nhưng mà đều đang bị đánh nát. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể gắn gượng tiêu hao sức lực của bản thân, ngăn lại bước tiến của thiêu vương Đinh Phụng Thánh mà thôi. Tạ Linh kia từ đâu mà tới? Thuyết Vân sau khi bình ổn tâm tình thì lập tức lên sức với Lý Thiên Lăng vây đánh cổ xà. Cũng không quên thắc mắc về lây lịch của tiểu ánh. Lý Thiên Lăng vốn tập trung chiến đấu cho nên tiện nói nhiều. Chỉ từ tiện nói ra mấy chữ từng đánh một trận, Tuyết vận nghe xong thì không khỏi nhú mày Nhưng mà cũng không tiện hỏi thêm Ngọc phiến vô ẩn trong tay vông mạnh Đẩy ra bột đảo kim sắc Ngăn lại cái miệng như nhấp yêu độc Của cổ xà đang cắn tới Thân thể của cổ xà to lớn có Lòng định trụ Người có cách nào không Đảo văn vừa va chạm với miệng cổ xà Bị nó cắn hát Tuyết vận lò lắng hướng Lý Thiên Lăng Mà lên tiếng Lý Thiên Lăng có một chút chầm mặt Một lát sau như nhớ tới thứ gì Hắn đem dìa kiếm cất vào hộp gỗ, đoàn lấy xuống dòi dà cuốn đảo bên ông, rồi nhỏ dòng phân phó cho Tuyết Vân. Lực lượng của Cô Sa có chút biến đổi so với khi xuất hiện trong hang động. Ta hoài nghi nó đã cắn nuốt hạt tử huyết, bằng không đã chẳng đánh giết Nai Thima tìm tới được đây. Tuy rằng thân thể nó lưu lại vô số viết thương lớn nhỏ, nhưng lực lượng vẫn còn rất cường đại. Đợi lát nữa ta dẫn dụ sư... Đợi lát nữa ta dẫn dù sự chú ý của nó, người một kích toàn lực mà đánh cơ hội chỉ có một. Rất lời Lý Thiên Lăng Vung roi lao lên, lực nào không hồn thuật được triển khai, lập tức trên không trùng xuất hiện hư ảnh roi già đàn kết, chẳng chịt. Tiếng roi xé gió quật vun vút ở tứ phía, khiến cổ xa nhất thời bối rối. Hết truyền về phía đông lại truyền về phía tây ý đồ né tránh. Thiên địa điên đảo càng khôn loạn, Lục thức truy tung lục đạo khống hồn cấp tốc thi lệnh. Theo tiếng chú niệm của Lý Thiên Lăng, thần dòi ra như là đằng xà uốn lượn, không ngừng đem thân thể của cổ xà trước mặt vây kín. Mỗi tiếng vùn vút vàng lên lại lưu xuống lớp vầy khô dày một vệt đỏ in hẳn. Lục đạo khống hồn thuật quả nhiên là người Lý Thiên Lăng. Phía xà xà Bạch Liên thi triển phong vân bộ pháp lao đi rất nhanh, mà thấy bóng dòi chập trùng trong hắc vụ. Nàng khiến chặt răng phẫn út rồi gần dòng. Sở dĩ Bạch Liên chắc chắn như vậy là vì lục đảo khống hồn thuật kia chỉ được truyền lại cho đệ tử nội môn. Ngoài nàng cùng phân trung thì cũng chỉ có Lý Thiên Lăng là thi triển được. Trở lại với tình huống phía bên này, ngay khi thi triển gian lục đạo khống hồn thuật, Lý Thiên Lăng lập tức ra sức dồn ép, ý đồ đem phạm vi hoạt động của cổ xà thu hẹp. Trò đầu cổ xà còn có thể vùng vẫy nhưng mà ngay khi nếm qua mấy roi, thân thể từng chứng như là cứng như là sắt đá của nó, cảm nhận được rõ thương tổn Điều này cũng không thể khiến cho lý tình lặng bất ngờ. Bởi lẽ roi ra ở trên tay của hắn không phải là thứ tầm thường mà được bao bọc bởi lớp vầy cứng tránh của hắc bạch ngô công. Trên đời này ngoài những pháp Quang pháp khí trí cường thì cũng chỉ có thứ trên thân hạt tử huyết, gồng với hắc bạch ngô công mít đổ sức làm tổn thương cổ xà. Đây xem như là tính khắc chế lẫn nhau của tam độc. thể khắc dòi dà mẹn theo thân thể cổ xà quấn quanh, cổ xà cũng gắn gường vung đuôi siết chặt thân thể của Lý Thiên Lăng, dẫn như là muốn kéo theo hắn cổng chết. Ra tay! Nếu nhịn đau đớn đang truyền cấp thân thể Lý Thiên Lăng mở miệng gạo lên, hiện tại lực lượng của quỷ thân đất được gắn đẩy ra toàn bộ. Thế nhưng sự phần kháng của cổ xà quá lớn Nếu kinh như vậy tiếp tục E rằng Lý Thiên Lăng cùng cổ xà Chỉ quốc đồng quy vô tận Nhìn thấy sức mặt của Lý Thiên Lăng Dần trở nên trắng bạch Tuyết vận là một bên cắn răng vọt tới Tờ trong phiến ánh kim sắc bừng lên Theo nhiệm vung vầy của nàng Ngầm chân như là sao băng giữa trời Lao đi vun vút Không ngừng lên lòi qua vậy Hướng tiến vào thân thể của cổ xà Tiếng gầm thét của cổ xà vang lên trong hắc vộ, kéo theo sự chú ý không chỉ của tiểu ánh, mà còn khiến thi vương Đinh Phụng Thánh nhìn sang. Phải biết là trong huyến cảnh vừa rồi cổ xà nọ chính là yêu bộc của Đinh Phụng Thánh. Thời gian qua cổ xà chấn tổ nơi đây, xem ra cũng vì mối liên kết chủ nô nghìn năm về trước, giờ đây cảm nhận được sự tuyệt vọng trong tiếng gầm thết thống thiết của cổ xà. Thi vượng Đinh Phụng Thánh như là hoan điên, Thiên khí trên thân bảo khởi đánh nát hoa tuyết Được hình thành bởi tàn linh chi khí của tiểu oánh Cây đó nhắm phương hướng của cổ xà mà lao đi Cậu lúc này Bạch Liên ở một bên khác cũng dần tiếp cận Trong mắt của nàng hiện tại chỉ còn hận ý Âm cực kiếm tỏa ra hàn Quang lãnh khốc xét tòa khắc vụ Quét qua mà mục tiêu chính là tấm lưng nhăm nhở vết sách của Lý Thiên Lăng Cẩn thận Mắt nhìn thấy thi vương đinh phụng thánh xét tòa kết giới bạch Hoa Tuyết lao về hướng của Lý Thiên Lăng, tiểu ánh hãi hô lên, thể khắc này nàng biết bản thân chẳng thể ngăn cản Thi Vương, nếu Lý Thiên Lăng ăn trọn kích này thì chỉ e hắn chắc chắn phải chết. Ở trong cái bụi mù mịt, Lý Thiên Lăng cũng cảm nhận được sát khí đang áp tới từ hai phía. Cơ điều hiện tại thân thể của hắn cũng đang bị cô san điều chết quấn chặt, nhất thời không tài nào chuyển thân đánh né, trong lòng chỉ có thể không ngừng kêu khổ. Thế nhưng mà ngay từ khắc thì khí sẽ rách khắc vỗ lao tới, thì bất chợt trên không chung xuất hiện ba điểm linh lực, xoay tròn cấp tốc hạ xuống. Chỉ thấy khí tức xung quanh bị ba điểm linh lực lôi kéo hấp thu, hình thành nên một gối cầu tam sắc. Kể đó một nam tử thân mặc bạch bào lăng không lao tới, vườn tay nâng đỡ gối cầu đối trọi lại thi khí cường hãn. Miệng gắn nên chú ngữ như là muốn trấn nhiếp sự hung tàn thoát lên nơi đáy mắt của thi vương. Cũng lúc này ở cách đó không xa, lẫn dòng ngắc vỗ hai bóng người đồng loạt lây động. Một trường kiếm một ngọc phiến vũ động, nhắm phía sau của Lý Thiên lăng lao đi. Ngọc Hoàng chứng giám thiên địa soi sáng, dệt quỷ hàng yêu, phòng mà chú, Phong hỏa lôi thiên phụ sắc lệnh, cấp tốc thi hành, phá. Một tiếng chấn động khủng bố vang lên, lực phần trấn cường đại đẩy đuôi hắc vỗ bấy lâu quanh quẩn che kín đoàn người. Để lộ ra phía bên trong khung cảnh chiến đấu vô cùng tàn khốc Trước mặt của Lý Thiên Lăng một nam tử hai mắt đỏ như than Thần vận bạch bảo đang đứng sừng sững Đôi tay rắn chắc nâng đỡ gối cầu tam sắc đương cử lại sức công phá của thi vương Còn ở phía sau lưng của ngắn Tình huống cũng không kém phần quái dị Chẳng biết từ lúc nào mà tim môn nguyệt nghi đất trở lại Một kiếm hùng hãn của bạch liên cư nhiên lại đang găm sâu vào bảo vai của nàng Máu đỏ tuôn ra như suối nhưng mà sắc mặt của Tây Môn Nguyệt Nghi vẫn giữ nét nghiêm nghị. Một tiếng dinh dị cũng chưa hề phát ra. Chỉ có điều lực đạo của một kiếm kia quá lớn. Thân thể nhỏ nhắn của Tây Môn Nguyệt Nghi bị đẩy lùi rồi vắt đập vào lưng của Lý Thiên Lăng. Khiến cơ thể của hắn gần lại miệng của cổ xà. Như là chỉ chờ có như vậy cổ xà kia một miệng cắn xuống. Ràng nhọn ngập vào bắp tay của Lý Thiên Lăng. Không ngừng rót kịch độc vào trong cơ thể của hắn. khốn kiếp cút ra cho ta. Thanh âm của Tuyết Vân vẫn nổ đến cực điểm, một ấn toàn lực đánh lên ngực của Bạch Liên, thay các cổ xà há miệng cắn xuống thân thể của Lý Thiên Lăng. Trong đầu Bạch Liên nổ ong một tiếng, rất nhiều hoài niệm sư cũ ủ về. Có lẽ cũng vì vậy mà một ấn toàn lực của Tuyết Vân, nàng hoàn toàn không có tinh lực né tránh. Cả người nhìn là diệu đất dây bay ngược ra sau, ngã ngồi trên mặt đất thổ huyết. Ngay sau khi vùng ấn đánh lui Bạch Liên, Tuyết Vân không tiếp tục truy sát mà xoay người nâng đỡ Tây Môn Nguyệt Nghi đang vô được ngã xuống. Vừa nãy khi mà nhận ra sát cư ập đến phía sau của Lý Thiên Lăng, thì Tuyết Vân lập tức nhún người lao tới để yểm hộ. Thế nhưng mà tốc độ của đối phương quá nhanh, kiếm chiêu lại sắc bén vô cùng. Căn bản là không cho nàng cơ hội ứng cứu. đang thời khắc mũi kiếm kia sắp đâm vào thân thể của Lý Thiên Lăng, thì bóng dáng của một người khác lại xuất hiện. Mị hình thành cục diện như là hiện tại, Nguyệt Nghi, ngươi sao rồi? Ngay lúc thân thể của Ti Nguyệt Nghi đổ ập xuống, trang hái hòm sau lưng của nàng lập tức lộ ra. Tiết Vân vừa nhìn nhìn đã chết lặng, lời hỏi han vừa nãy như là chìm vào trong hố sâu. Bởi lẽ trước mắt nàng lúc này đầu của Lý Thiên Lăng đã gục xuống, cậu xà bên cạnh vẫn đang hung hăng cắn chặt bắp tay của hắn. Thân thể to lớn không ngừng uốn lượn, đem Lý Thiên Lăng quấn chặt. Thiên Lăng Trứng hết của tuyết vần thống thiết vang lên, chàng diện chiến đấu phía bên kia có phần điểm khựng này Tiểu ảnh cộng với nam tử bạch y đồng loạt quay đầu nhìn sang. Chết rồi, hắn, hắn chết rồi sao? Mở môi của tiểu ánh khẽ run lên Đào thường một cách dê dỉ Đối diện với nàng ánh mắt của nam tử Bạch Y Vẫn còn nguyên sắc đỏ Khóe mồi khép mìm cười Là một nụ cười thần bí Miệng phun ra mấy chữ Không dễ chết như vậy Lời kia như là nước lạnh hắt thẳng vào tiểu oánh Kéo nàng ra khỏi đau thương vô hạn Ánh mắt ngây ngốc Của nàng liếc nhìn Bạch Y từ Mới tới Vừa là do xét cũng là để hỏi nguyên cứu vì sao Người theo sau hắn lâu như vậy mà không biết thân phận thực sự của hắn sao Kẻ mang quỷ thân đâu dễ chết vì kịch độc như vậy Rất lợi thì nam tử Bạch Y là một lần nữa thi triển đạo pháp nhắm thi vương Đinh Phụng Thánh mà công kích Thời điểm hắn tìm đến cũng là lúc quan sát thuyết thầy huyện tượng mà U Linh Kính sản sinh Biết rõ kẻ trước mặt không phải là hung thuyết thi vương Trong lòng của hắn không khỏi tiếc nuối Bởi lẽ mọi thứ bây giờ đã chuẩn bị rất kỹ, lực lượng trong tay cũng điều động tới. ấy vậy mà không thể có được huyết cốt của hung huyết thi vương, một trong bốn đại tà vật chứa danh trong cõi Âu Năng đế quốc này nghìn năm về trước. Trở lại với lại tình huống chiến đấu, Tiểu Ánh sau khi nghe tới những lời vừa rồi của nam tử Bạch Y thì cũng có chút ngây ngẩn. Tuy rằng nàng cảm nhận được trên thân thể của Lý Thiên Lăng đang tồn tại, Thế lực lượng thần bí Không nghĩ tới hắn lại là một kẻ mang quỷ thân Là một quỷ nhân dị chủng Tin tức này nếu như để cho người trong quyền môn chính phái nghe được Thì không khỏi khiến cho họ giật mình Bởi âm dương môn rồi sao thì cũng là tâm căn cố đế của chính phái ấy vậy mà lại thu nhận một nhân quỷ làm môn đồ. Không chỉ có như vậy Nhân quỷ kia bây giờ lại còn là chuyển nhân của tông phái Thử hỏi huyện môn chính phái làm sao có thể chấp nhận, không hô hào đòi giết mới là lạ. Còn ngây người ra đó để làm gì, mặc dù Đinh Phổng Thánh không phải là thi vương chân chính, thế nhưng mà cũng thử hưởng được của hung huyết thi vương, một mình ta muốn chế ngự lão là không thể, tới giúp một chút. Ngay lúc mà tiểu oánh còn ngây ngốc đứng nhìn về hướng của Lý Thiên Lăng, thì phía bên kia nam tử bạch bào đã đến tiếng nói vọng qua. Cả hai bọn họ vốn chẳng quen biết Nhưng mà mục đích tới của cả ngày đều có chiếu cố lý thiên lăng Khiến cho sự cảnh giác của đối phương giảm đi không ít Hiện tại cũng chẳng cố kị mà tương trợ lẫn nhau Giả sức hình thành cái giấy vây chặt thi vương ở giữa Ngăn cản bước tiến không cho thi vương ứng cứu cổ xà Lại là hắn Hôm nay thù mới nợ cũ tật tính trên đầu của hắn một thể Cách vị trí chiến đấu của đoàn người phía xa, một điểm quỷ khí bổng lên, thời khắc mà Thi Vương lao về phía của Lý Thiên Lăng, thì ở bên này Lăng ông Chính cũng lập tức điều động lực lượng ẩn nấu trong tòa tháp của mình. Hàng chục thân ảnh đen kịt từ trong tòa tháp bay ra, rồi án ngữ phía sau lưng của hắn đợi lệnh. Chỉ có điều ngay lúc mà Lăng ông Chính muốn thu lưới thì biến cố đã phát sinh, Sự xuất hiện của nam tử bạch y khiến làng ông chính vừa sợ vừa giận Chậm đã chủ nhân người nhìn xem Một trong bốn nắc y nhận hốt hoảng linh tiếng rồi chỉ tay về mảnh hắc vỗ phía xa Làng ông chính liếc mắt nhìn qua thì không khỏi giật mình Vốn hắn cứ nghĩ chỉ một mình nam tử bạch bảo kêu xuất hiện Ngờ đâu chẳng biết từ lúc nào mà cách đó không xa Đã xuất hiện vô số bóng hình Tất cả đều vận bạch y dùng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía bên này. Nhìn qua thái độ của đám người mặc bạch y kia cũng đủ hiểu. Chỉ cần nhân tả môn dám tiến lên thì bọn họ cũng dám phóng tay tới chém giết một hồi. Khốn kiếp là tổ chức bạch y, bọn chúng thực sự muốn bám lấy nhân tả môn chúng ta một bước không bỏ sao. Như là nhận ra lây lịch của đám người phía bên kia thì Lăng Úng chính nghĩ rằng kèn kết mà nói. Sợ dĩ hắn căm vẫn như vậy là bởi vì tổ chức bạch y này những năm quả luôn trên chân. Không ít lần còn cướp đi chỗ thốt của nhân tả môn. Lăng toàn môn chủ của nhân tả môn nhiều lần phái người truy quét. Nhưng mà tổ chức bạch y này như là thần long thích đầu không thích đuôi. Hết lần này đến lần khác vài tránh né. Đáng gần ở chỗ mỗi lần nhân tả môn hành động, tổ chức bạch y đều xuất hiện phá đám. Điều này khiến cho một tà vãi nổi danh Như là nhân tà môn cũng không khỏi đau đầu Thế lăng ông chính Phát tiếc kẹt đứng sau thở dài mà đáp Nếu hôm nay có môn chủ Cùng bốn vị chủ tỏa trấn Thì thi vương kia nhất định nằm trong tay Của chúng ta Chỉ tiết là Là do ta toán tính Không có kỹ lưỡng tưởng mình là chim sẻ Rút cuộc lại là bỏ ngựa Chẳng mà gọi lâu lăng ông chính Hiếp mắt trấn an hạ thủ Dù sao kẻ kia cũng không phải là thi vương chân chính. Huyết cốt của Hùng huyết thi vương sớm đắt lội tàn nghìn năm về trước, trở về tìm kiếm những kẻ còn lại. Ta không tin nhân tà môn không thể nắm được ở trong tay một trong bốn đại tà vật của Âu Lan Đế Quốc. Đúng như vậy, hơn nữa kế hoạch lần này cũng thu lại kết quả không tệ, chỉ ít... Kẻ kia còn chưa dứt câu thì lăng ông chính tăng ngăn lại, đoạn trứng mắt nhìn cảnh cáo hắn. biết kẻ nọ vừa rồi buột miệng nhắc tới điều không nên nhắc cho nên cúi đầu để nhận lỗi. Lăng ông chính hờn lạnh một tiếng, thể liền vung tay thu liễm những thân ảnh phía sau vào bên trong thân tháp. Nếu tổ chức Bạch Y thần bí kia xuất hiện thì với lực lượng hiện tại của nhân tạm môn ở đây, căn bản không thể tranh giành. Lăng ông chính biết rõ điều này cho nên dù không đành lòng, nhưng rốt cuộc vẫn phải rời đi. Trước khi đi hắn còn cố ý liếc nhìn về phía đám người của Lý Thiên Lăng Khóe miệng cong lên là một nụ cười bí hiểm Nói rõ rã tâm của hắn không vì thất bại lần này mà buông bỏ Cậu lúc này ở phía bên đằng sau Sau khi Tuyết Vân bị đánh lui Bạch Liên không tiếp tục tiến lên mà giữ một khoảng cách nhất định Nhìn về phía thân thể của Lý Thiên Lăng đang bị cầu xa xiết chặt Lúc này đây hồi ức năm xưa ủa về Bạch Liên nhớ tới lần đầu tiên Lý Thiên Lăng tiến vào hắc ám xâm lâm, cũng gặp phải tình huống tương tự. Khác ở chỗ là tà vật lần này không phải là một xà yêu cấp bậc yêu linh, mà chính là cổ xà cấp bậc yêu tiên trong truyền thuyết. Trong lòng của Bạch Liên dấy lên một cảm xúc đan xen một nửa muốn cổ xà kia thanh mình giết chết Lý Thiên Lăng, một nửa lại mong tiểu tử kia có thể tìm sinh cơ trong tử lộ. Hai luồng cảm xúc kinh như vậy tranh đấu khiến cho Bạch Liên có chịu vô cùng. Khốn kiếp bỏ hắn ta ra. Tránh ứng với sự bận thần của Bạch Liên, Tuyết Vân phía bên này lại gấp đến không thể gấp hơn. Nhìn thân thể Lý Thiên Lăng bị giết chặt tự hồ sắp vỡ nát, mặt đẹp của nàng liền ngấn lệ. Miệng gào thét tay giả sức vung vầy ngọc phiến phóng ra ngân châm công kích cổ xà. Vô vọng thôi hắn chắc chắn phải chết. Bạch Liên nãy giờ im lặng chợt linh tiếng, hốc mắt ướt át khóa chặt trên gương mặt đầy máu của Lý Thiên Lăng. Cầm miệng, nếu hắn chết, Tuyết Vân này nhất định sẽ điều động lực lượng của vua nhược phái truy sát ngươi. Người là người của vua nhược phái, chính phái quyền môn cứ gì lại trở sức cho tà đạo khi mà sư diệt tổ như hắn. Bạch Liên có chút bất ngờ với vị thế của Tuyết Vân cho nên buột miệng hỏi. Tuyết Vân nghe đến tay thì liền lập tức cầm liền. Tà đạo sao? Nếu hắn là tà đạo thì cái gì mới gọi là chính đạo? Người sao? Nhân tà môn sao? Khốn kiếp, khốn kiếp.